Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và lôi cuốn được mang tên Đánh cược hạnh phúc của tác giả Ngọc Thơ. Nội dung và diễn biến của bộ truyện này sẽ như thế nào đây? Không làm mất thời gian của các bạn thêm nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé.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 Một cái đám cưới bi hài nhất trên đời vừa kết thúc với hình thức lễ nghi vô cùng đơn giản. Nói thế nào cho đúng đây nhỉ? Phải nói là Sa Hân đang cố hoàn thành cái hợp đồng đã ký với bà Hà về những điều kiện quái gở để hợp thức hóa đầu tiên về nghĩa vụ làm vợ và làm dâu thì đúng hơn. Tùy mang tiếng nhà giàu nhất Sài Gòn, thế mà cái đám cưới lại phải dở khóc dở cười vì chẳng thấy có tiệc tùng và họ hàng hai bên đâu cả. Và quan trọng là xa hân lại chẳng thấy mặt thằng chú rể của cô ở nơi nào cả. Một mình hân trơ trọi giữa không gian mang tính chất gọi là hôn lễ. Một khung cảnh màu đỏ sang trọng với những chiếc rèm lụa răng phủ, những mâm quả thịnh soạn và cô phải đứng giữa bàn gia tiên với khuôn mặt đượm buồn. Khoác trên người một chiếc áo dài theo long phụng màu đỏ thẫm, đôi chân bên dưới mang đôi giày cao gót tính đá màu trắng bảy phân, gương mặt trang điểm tỉ mỉ. Bà dặm thêm một lớp phấn hồng mái tóc đen huyền cài vương miệng xóa dài phổ xuống tấm lưng thon Nhìn ra hơn lúc này toát lên một vẻ đẹp kiêu xa đại cát nhất là trên má cô còn điểm nhấn hai cái lúng đồng tiền duyên dáng khiến cho bà Hà đứng bên cạnh thật sự rất hài lòng Bà nhìn cô rồi cứ cong đôi môi đỏ hồng của mình lên mà nhèo miệng cười hoái trí Đúng là bà đã không chọn nhầm người Dù rằng Nghĩa đến đó niềm vui lại gượng gạo, bà Hà trao mày rồi chỉ biết thở dài mấy bận. Đứng trước bàn thờ Gia Tiên cạnh bà Hà, Gia Hân có chút lo lắng, nên cô chỉ yên phận chấp hai tay lại thật trang nghiêm và cung kính trước bàn thờ, cố gắng thở thật nhẹ để lắng tai nghe bà Hà lẩm bẩm thành khẩn nhỏ trong khoang miệng. Mấy câu trình lên tổ tiên cho Gia Hân cô và Minh Thành, con trai bà, được sớm có cháu nối dõi kết xong bà bắt cô lại ra tiên theo bà, rồi bà thắp mấy nén hương đang tỏa khói trắng nghỉ ngút, cùng với mùi hương trầm dịu nhẹ lên bàn thờ, bà bảo cô đứng lên. Mọi việc tưởng đâu đã xong, bà Giang Hân có thể được ngồi nghỉ ngơi, nhưng đâu có dễ dàng. Vừa xong phần nghi thức của bà, bà đã quay sang bảo Giang Hân theo bà đến ngồi ở ghế, phe vẩy cánh quạt trong tay, nhìn Giang Hân yên vị. Bà Hà liền ngọt ngào lên tiếng nói mấy điều, y muốn dạy bảo xa hân. Con đã quỳ lại ra mắt gia tiên nhà họ trịnh này, thì kể từ đây con chính thức là dâu của mẹ. Tuy mẹ không tổ chức cho tụi con cái lễ đàng hoàng, nhưng ngược lại con cũng đâu có thiệt thòi gì mấy đúng không hân? Bây giờ mẹ đưa tiền cho con nhé. Xa hân nhìn bà Hà ái ngại lên tiếng dạ thật nhỏ, cố tỏ ra mình là đứa rất chi là ngoan ngoãn. dù cho trong lòng cô lúc này đang gào thét lên niềm vui sướng như vỡ được đống vàng nhìn bà Hà đi vào phòng chắc là lấy tiền cho cô mà Gia Hân vui đến mức không khép được miệng ngồi êm ở trên chiếc ghế cao cấp Hân nhìn quanh nhà cảm giác sang trọng trong không gian nơi này quả thần khiến cho Gia Hân không khỏi bỡ ngỡ nhưng nhìn lại bộ áo cưới trên người mình nghiễm nhiên Hân biết mình buộc phải chấp nhận cuộc sống mới rồi Trong cái sự vui mừng đột ngột thì xen vào đó trong bụng gia hân cũng không khỏi lan tan. Cô sợ cái may mắn bất ngờ đến thế này thì dông bão về sau sẽ rất khó để cô sống tốt. Khi mà trong ngày hôn lễ, chồng cô đã không trực tiếp nắm lấy tay cô như bao cặp vợ chồng khác. Hân sợ, sợ bản thân mình sẽ là một thiệt thòi. Nhưng ngẫm lại biết trách ai cho được, có trách là trách tại bản tính phá của của cô. Cứ kiểu là một mà lại sai đến mười Ăn sung mặc sướng Bon Chen từ vũ trường lết sang quán bar Tranh đua theo thói hư tật xấu Như người ta Đến cuối ôm trong người một cục nợ to đùng Bạn bè thân thiết ngày nào Đến khi già Hân lâm vào hoạn nạn Đến một cuộc gọi nhỡ Cô cũng chẳng thấy số của ai Càng nghĩ càng buồn cho số mình Cô nhớ lại cái buổi trưa hôm đó Càng không khỏi dùng mình Cũng may là Kịp thời gặp bà Hà ở đây Chứ không chắc bây giờ Gia Hân có khi đã sanh cỏ mất rồi. Con chó, mày đứng lại cho ta, con chó. Tiếng gọi chát chúa cùng tiếng bước chân chạy dồn dập đằng sau, khiến cho Gia Hân hoảng hồn. Nghĩ trong đầu, chắc là bọn thằng bá tìm cô rồi. Và y như vậy, khi mà Hân vừa quay lại thì cô hoảng cả hồn, cả bọn thằng bá, đầu gấu, đang chạy đuổi về phía cô. Ôi mẹ ơi! Chẳng kịp nghĩ nhiều, Gia Hân quăng luôn cái túi sách hiệu eo vỉ trên tay, quẳng luôn cả đôi dép vừa mới mua 500 nghìn hôm qua. Gia Hân cong mông co giò chạy trối chết. Tiếng bọn thằng bá đằng sau gọi với theo đẩy tức giận. đậu mịa cái con này, mày chạy đâu cho thoát? Con chó, mau đứng lại trả tiền cho ông mày. Gia Hân, mày nghe không hả? Tiếng bước chân rồn rập chạy đằng sau, mà bọn thằng này là dân xã hội đen khét tiếng ở khu này. Nên trông thấy bọn nó trên đường, người dân nơi này cũng phát sợ, họ phải tản ra và nép vào lề đường để nhường đường đi cho chúng nó, chứ không lão xạo bọn nó động tay động chân lại khổ. Già Hân vẫn đang cắm đầu chạy chối chết, vừa chạy vừa quay đằng sau xem bọn thằng bá đã đuổi kịp đến cô chưa. Trời thì nắng trang trang, mặt đường nhựa lại nóng như than, nóng tới mức đôi chân cô chạm xuống đường giờ phút này như lột cả mảng da ra. và dộp lên luôn rồi vậy thế nhưng phía sau bọn chúng vẫn không chịu dừng lại vừa chạy vừa đau lại thở không nổi vậy nhưng khuôn miệng xa hân lại không ngừng rủa thầm cái bọn này nó đúng là trời đánh thánh đâm ấy mà cả năm nay rồi tháng nào cô không đóng lãi đầy đủ cho bọn nó chỉ là tháng này công ty cô không có tăng ca nên cô hơi kẹt chậm có mấy ngày mà bọn nó đối xử với cô như vậy đó thiếu tiền thôi mà làm gì gây vậy Đang lúc khó khăn, lúc nào có tiền Cô sẽ trả lại Chưa có giật đâu chứ Lần này thì khổ rồi Vừa chạy vừa nghĩ đến chuyện bị chúng bắt Mà ra hân nhũn cả người Biết cách sao được cũng tại cô Tại từ ngày lên thành phố này Bài đặt ngựa ngựa bắt trước người ta Trưng diện quá trớn đầm váy son phấn các kiểu Trong khi lương thì ba cọc ba đồng Rồi nghe lời người ta đi vay tiền lãi cao ăn chơi Nên giờ mới ra cớ sự này nè. Miệng nó chứ. Không có người nào trong người. Lại cả gan đi vay mượn bọn nó. Bây giờ thì ngon rồi. Bị chúng dí tới nơi rồi đây. Ôi là trời. Con đĩ. Mày đứng lại nghe không? Mày không thoát khỏi tao đâu. Mày biết mệt không hả? Mau dừng lại mày nghe rõ không? Để tao mà bắt được mày. Tao thể không lột ra mày ra. Tao làm con mày đó ra hơn. Thôi chết. Bọn chúng sắp đuổi kịp cô rồi. Phải làm sao đây? Gia Hân vừa tự hỏi trong lòng, vừa chạy vừa quan sát tình hình hai bên đường, may mắn sao vừa chạy qua một cua rẽ, ánh mắt cô liền dừng lại ngay cánh cổng nhà bên đang mở. Như vỡ được đóng vàng, thế là nhanh như cắt, Gia Hân đánh liều chui tọt vào trong ngay, rồi kéo mạnh cánh cửa đóng lại cái ẩm. Đứng nép vào cạnh bức tường, đưa tay lên vỗ vỗ mấy cái vào ngực cho hô hấp bình tĩnh lại, vừa đứng nấp mà Gia Hân vừa hồi hộp dã man. Đôi chân đứng đó im bất động đến mức cứng đơ luôn. Bên ngoài đường, tiếng bước chân dồn dập chạy tới, rồi đột ngột dừng lại. Bọn chúng ngó nghiêng tìm kiếm. Tiếng thằng bá nghiến răng kèn két. Nó tức giận khi bị mất dấu của Gia Hân, nên chiếc điện thoại đang cầm trong tay nó. Cũng liền bị nó đập mạnh xuống đường vỡ tàn nát. Gương mặt thằng bá càng lúc càng đen lại. Nó gằn lên từng tiếng lớn. Má nói để nó thoát nữa rồi. mấy thằng đi theo cũng đều đồng thanh, còn khốn đó không đi xa đâu đại ca, để bọn em chia nhau tìm nó. Ừ, phải tìm con chó đó. Bọn nó lớn tiếng hăm dọa làn bên trong này, xa hơn nghe xong chỉ biết sợ muốn rớt tim luôn, hai tay run rẩy tột độ tới mức không giữ được bình tĩnh mà phải đưa tay lên để bịt lên miệng mình không cho phát ra tiếng. Thế mà hai hàm răng cứ va vào nhau lập cập. Bên ngoài đấy, bọn thằng bá tiếp tục nói chuyện. Mẹ kiếp, con này nó dỡn mặt với tụi mình rồi. Đại ca, em thể em mà tóm cổ nó được. Đại ca, sao nó cho em nha đại ca? Em chơi cho nó tới bến ra, em mới hả dạ đó đại ca. Ừ, bao giờ mà bắt được nó, tao cho từng đứa tụi bây chơi. Tới khi nó không làm gì được nữa thì thôi. Ok đại ca, chúng ta qua hướng đó đi. con đĩ đó, chưa chạy được bao xa đâu. Ừ đi nhanh đi bạn bay bọn chúng rời đi sang hướng khác một lúc lâu rồi Gia Hân mới dám hé đầu nhìn ra Tim cô vẫn cứ đập thình thịch cả người thì mồ hôi ra như tắm Nhớ lại lời tụi nó nói Trời tới mức cô không biết gì nữa Mà cô nổi cả da gà Ôi thần linh ơi Nếu thế thì đời Gia Hân này còn gì nữa cơ chứ Thiếu bọn nó có gần 100 triệu thôi Mà bọn chúng có cần xã man với cô như vậy không Biết là trốn không thoát bọn chúng, nhưng thoát lúc nào lại đỡ bị đánh lúc đấy. Vì bây giờ trong túi cô, chẳng còn ngàn nào thì lấy gì mà trả chúng đây. Gia Hân lại thở dài, đưa tay lên lau chán. Vội mấy giọt mồ hôi vừa diện ra, rồi nhanh chóng định đi ra khỏi chỗ này. Thì bất ngờ đằng sau lưng cô, bàn tay ai đó khẽ vỗ lên vai một cái thật mạnh. Gia Hân giật bắn cả người, tượng bọn đòi nợ quay lại, Nên cứ thế cô quả lên khóc một hơi ngon lành Cô là ai? Tại sao lại vào nhà tôi giờ này? Nghe giọng nói lạ Sa Hân nín khóc hẳn Rồi ngước mắt nhìn lên Cô thở vào bởi trước mặt không phải bọn thằng bá Mà là một người đàn bà Cực kỳ sang trọng Bà ấy cũng đang nhìn Sa Hân cau mày giỏ xét Trên người bà ta lúc này mặc một chiếc đầm suông màu xanh Gương mặt trắng hồng Được dạm thêm một lớp phấn Tóc nhuộm vàng uốn xoăn Nhìn mặt thì đứng tuổi Thần thái uy nghiêm ra bậc trường bối Nhưng hình dáng này khiến cho trong lòng Sa Hân Không khỏi thầm khen ngợi Là bà ấy đẹp thật sự Gia căng bóng chẳng một chút gọi là lão hóa Sao ra cô có khi còn kém xa bà về nhan sắc Thấy người đàn bà trước mặt xa vẻ rất uy quyền Nên trong phút chốc Sa Hân hơi sợ Cô khép nép nhìn bà ta Rồi lễ phép trả lời Dạ cô ơi con không phải người xấu đâu tại tại con bị bọn kia truy đuổi nên nên con thấy nhà mình đang mở cổng đánh liều con chui vào trốn thôi cô ạ bà ta hoài nghi hỏi lại không làm gì xấu thì làm gì có chuyện họ truy đuổi cô định qua mặt tôi à trước câu hỏi ngặt thế này Sa hân liền trở nên lung túng hai tay cô bối rối cứ đan chặt vào nhau ờ thì bà ta nói đúng bị người ta truy đuổi Tất nhiên là có gì đó mờ ám rồi. Giờ sao đây ta? Cô suy nghĩ đủ mọi lý do. Cuối cùng trong giây lát đại não nghĩ ra một câu chuyện thú vị. Thế là nhanh chóng sắc mặt ra hân từ lung túng. Chuyển sang bi thương. Đôi mắt giáo hoành trong mấy giây liền ửng đỏ lên như sắp khóc. Cô nhìn bà ta khuôn miệng nhỏ nhắn cất tiếng trả lời. Dạ cô gì ơi, con không phải là người xấu đâu. Cô nghe con nói nè. Mẹ con bỏ nhà theo trai từ năm con một tuổi Cha con nuôi con lớn Nhưng không may cha đổ bệnh qua đời Con lúc đó không có tiền mai táng cha con Nên con đành liền bán thân Cho bọn xã hội đen để lấy tiền trả nợ Bọn nó thấy con đẹp Nên bọn nó đồng ý ngay Sau khi trôn cất cha con xong Thì bọn chúng đến bắt con đi Từ quê nghèo xa xôi Bọn chúng đưa con lên thành phố này Lúc đầu con cứ nghĩ Con chỉ trả nợ cho một thằng Nhưng không ngờ khi bọn chúng nhốt con, con nghe chúng nói là sẽ thay phiên nhau hành hạ thân thể con. Con nghe vậy con sợ quá, nên con tìm cách bỏ trốn bọn nó. còn lang thang đầu đường xó chợ nơi này, vì con không có tiền, nên xin việc không được cô ạ. Hôm nay xui quá, con lại bị chúng gặp. Cô ơi, con sợ lắm. Bọn chúng mà bắt con, bọn chúng đánh con chết cô ơi. Già Hân vừa kể vừa giả vờ đưa tay lên lau nước mắt, Rồi cố tình dự thật mạnh cho con mắt nó đỏ hòe luôn. Người đàn bà trước mặt trong giây lát cũng rời nước mắt theo. Chắc cô làm bà ta động lòng rồi. Thấy tình hình thế này, Gia Hân yên dạ lắm. Được thế cô càng khóc to hơn, rồi không e rẻ ngả đầu dựa vào người đàn bà đó. Không ngờ bà ta không đẩy cô ra, mà còn kéo cô vào người, rồi cứ thế đưa bàn tay lên xoa lấy đầu Gia Hân, cất lời an ủi. Tội cho con gái quá. Nghe con kể mà sao cô thương lắm Chắc là nhìn con cô Thấy con giống cô ngày trước Cũng khổ sở bỏ quê hương Mà đi lưu lạc xa xôi thế này Bây giờ con nín đi rồi kể cô nghe Con hiện tại sẽ ở đâu Thấy bà ta đã đồng cảm Xa hơn như mở cờ trong bụng Cô càng nép sâu vào lòng bà ấy Mà sụt sùi nấc lên Con không biết nữa cô ơi Chắc là đêm nay con ngủ gầm cầu tiếp cô ạ Trời ơi sao khổ thế con Con là con gái, ngủ bụi như thế không an toàn đâu. Dạ biết thế, nhưng con không nhà không cửa. Lại bị bọn kia truy đuổi. Thôi thì sống ở đâu cũng được. Miễn ngày nào còn an toàn là con mừng rồi cô ạ. Này, cô hỏi thế này nhé. Con phải nói thật cho cô biết. Con năm nay bao nhiêu tuổi, có chồng chưa? Hay có quen ai không? À mà bọn kia có sàm sỡ đụng chạm vào con chưa hả? Bà ta suy tính một lúc. Sau đó nhìn ra Hân rồi lên tiếng hỏi, dù không biết ý định bà ta là gì, nhưng cô cũng thành thật mà trả lời. Dạ, con năm nay vừa tròn 20 tuổi, con chưa chồng, cũng chưa ai làm gì con cả. Nghe câu trả lời của cô, bất ngờ khuôn mặt bà Hà tự dưng giãn ra rồi nhìn ra Hân, nở một nụ cười khiến cho cô tự nhiên hơi khó hiểu. Bà Hà lại nghiêm túc lên tiếng nói. Vậy thì tốt, này nhé. con nghe cô nói này, cô có một thằng con trai, năm nay con cô đã 30 rồi. Cô thì cũng đang có một đứa con dâu và một đứa cháu nội để ẵm bồng. Nhìn con cô thương lắm, nên nếu như con đồng ý thì về đây làm con dâu cô. Cô sẽ cho tiền con trả nợ và cho con thêm một số tiền khác để con mua sắm chi tiêu thoải mái cho bản thân con. Cô chỉ yêu cầu mỗi việc rất nhỏ là trong vòng một năm con phải sinh cho cô được một đứa cháu trai. con có đồng ý hay không hả? Với một điều kiện quá tuyệt vời như vậy và với một đứa ham tiền như Gia Hân thì làm sao có thể từ chối cho được? Trong khi Gia Hân cũng chẳng có còn sự lựa chọn nào thì dĩ nhiên là cô sẽ gật đầu đồng ý ký dục. Ngu dại chi mà từ chối? Vừa tránh được cuộc truy đuổi của bọn thằng bá vừa có trốn để cô nương nóu thì còn chi bằng. Đang suy nghĩ mông lung về quá khứ Thì Sa Hân liền giật mình quay về thực tế, khi từ trong một phòng lớn, bà Hà đi ra trên tay bà cầm theo một phong bì nặng trĩu. Ngồi xuống ghế, đặt phong bì dày cộm lên bàn rồi đẩy về phía của Sa Hân. Bà Hà lên tiếng nói: "Đây là 100 triệu, nếu con không tin tưởng mẹ thì cứ việc đếm lại." Sa Hân nhận phong bì, cảm nhận những tờ tiền bên trong mà lòng cô vui mừng khôn hạn, bởi cô không ngờ Bà Hà lại là một người phóng khoáng và giữ uy tín chuẩn đến vậy, nên cứ thế khóe môi của Gia Hân, cứ cong lên mãi không khép được. Nhưng cô không dám cười nhiều vì sợ bà Hà nhận ra độ lươn lẹo của mình, nên Gia Hân vừa vui vừa cố khép miệng để không khỏi bật cười thành tiếng trước mặt bà Hà. Dạ không cần đếm đâu mẹ, mẹ đã cứu vớt đời con, lôi con lên từ vũng bùn hôi tay để con có được cơ hội đường hoàng bước vào nhà mình. Mẹ lại còn cho con tiền Ơ này suốt đời con không biết sao Để mà đền đáp cho mẹ được Những lời nói ngọt ngào nịnh nọt Từ miệng xa hân tuôn ra Không khỏi khiến cho trong bụng bà Hà Vô cùng hài lòng Thấp thoáng trên miệng bà Hà Cũng nở một nụ cười thật tươi Rồi bà nhìn xa hân gật đầu hắng giọng bảo Con nhỏ này lại cư khách sáng Thôi trễ rồi Con mau theo mẹ lên phòng Rồi tắm rửa nghỉ ngơi Chiều tối xuống ăn cơm với mẹ Lúc sáng mẹ có gọi cho Minh Thành rồi Nó đi công tác ngoài Phú Quốc Tối nay 10 giờ sẽ bay về tới Dạ mẹ Nói chuyện xong Bà Hà liền dẫn Gia Hân lên lầu Rồi đưa cô tới một căn phòng lớn Bà căn dặn nhỏ cho cô nghe mấy việc nhỏ nhặt Từ sử dụng những thiết bị trong nhà Ra sao sau đó bà mới đi xuống Còn mình Gia Hân đứng bên ngoài Cô hít một hơi dài rồi đưa tay lên Để mạnh cánh cửa bước vào trong trước mắt không khỏi làm cô ngỡ ngàng và thích thú bên trong căn phòng toàn bộ với tông màu hồng chủ đạo, đồ đáp giường và gối cũng là ga màu hồng nó khiến Gia Hân vừa trông thấy đã có một cảm giác dễ chịu cực kỳ nhìn chiếc giường ngủ vừa sang trọng, vừa pha chút cổ điển trước mặt, lại kết hợp tông màu hồng nhạt, vừa nhìn hai mắt Gia Hân cứ thấy đã lắm nên liền đi nhanh tới thả mình xuống nằm lên chiếc nệm phút chốc tâm trạng đã thoải mái Giờ lại càng thoải mái hơn gấp nhiều lần xa Hân nằm sải tay Hai mắt nhìn lên trần nhà Suy nghĩ đủ thứ Nghĩ rồi cô lại tự ngẫm cười một mình Vì chẳng biết sao cô lại may mắn như thế Tự dưng cuộc sống Bị xáo trộn Và hóa cô vào một nhà giàu Cuộc đời này có nằm mơ Hân cũng chưa bao giờ mơ tới huống chi bây giờ hiện tại nơi này Lại là sự thật 100% Vừa cười vừa nghĩ Lại nằm trên chiếc giường có chăn êm nệm ấm này Chưa đầy mấy phút Là Gia Hân đã lăn ra ngủ quên trời quên đất Quên luôn cả cái việc cô đang ở trong nhà người ta Nên cứ thế nằm ngủ trong bộ dạng chiếc áo cưới Cũng chẳng kịp thay ra Vết son phấn trên mặt cũng chẳng kịp tẩy trang Sáng vài nằm ngủ chẳng sống ai chút nào Trên một chiếc giường lớn Gia Hân nằm xoay đủ kiểu Cho đến khi bên ngoài có người mở cửa đi vào Thì tướng ngủ của Gia Hân cũng vừa nửa trên nửa dưới giường hai mắt thì nhắm khít cây miệng đỏ chót lại còn ngáy o o minh thành vào phòng anh khá bất ngờ khi thấy cô gái lạ đang nằm tự tiện trên giường của mình vốn dĩ rất ghét có người lạ trong nhà nên minh thành đã toan định hét lên nhưng khi tầm mắt anh rơi xuống gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ ngoan như cún tự dưng anh đành im bặt minh thành đương đó hai tay đút xuống túi quần im lặng quan sát cô gái trước mặt đầy thích thú Lại nhớ đến mấy lời mẹ anh gọi nói chuyện lúc sáng Minh Thành có chút khó chịu Nhưng biết sao được Anh chỉ còn mỗi mình mẹ là người thân Thế nên những chuyện gì bà muốn Anh đều tự hứa với lòng Sẽ đồng ý ngay Để cho bà vui lòng Dù cho đó là hạnh phúc của riêng anh đi nữa Trên thường trường có thể Minh Thành quyết đoán Và lạnh lùng ngang dọc Nhưng khi về nhà Trong đầu anh Luôn đặt chữ hiếu thảo lên ngang đầu Thế nên dù cho trong lòng anh bây giờ Hương Thảo là mối tình duy nhất thì anh cũng không thể cãi lại mẹ mình khi mà bà đã không đồng ý cho anh lấy Hương Thảo và thời hạn một năm cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa. Vừa suy nghĩ vừa chăm chú quan sát cô gái mà mẹ đã chỉ định là vợ của mình, ban đầu Minh Thành có vẻ không thích cho lắm, còn có chút bực bội nữa là đẳng khác, nhưng trong giây lát nhìn cô ta... tâm tình Minh Thành bất chợt có chút dao động lạ thường. Cô gái này không đẹp xuất sắc như những cô gái anh từng gặp qua. Nhưng sức hút ẩn sau đôi hàng mi cong vút lại khá rõ ràng. Chỉ cần nhìn vào là không dứt ra được. Có tiếng cử động trên giường Gia Hân cựa mình mở mắt cũng vừa lúc Minh Thành thu tầm mắt si mê của mình. Thay vào đó là một bộ mặt vốn dĩ rất lạnh lùng của anh. Tiện tay khom xuống kéo luôn chiếc gối quăng mạnh lên người của Gia Hân. Minh Thành nghiêng người nhếch môi nhìn xa Hân lên tiếng Cô ngủ xong chưa? Ngủ xong rồi thì biến đi dùng tôi xa Hân vừa tỉnh dậy Tự dưng bị đập cây gối vào đầu Nên khá là hoảng hồn Gương mặt cô đơ ra nhìn người đàn ông trước mặt Rồi thầm đánh giá Tên này khá cao lại còn đẹp trai Da thì trắng Lại mặc áo sơ mi trắng đúng gu của cô Ờ nhưng tên này là ai? Sao lại vào đây? Vừa nghĩ đến đó xa Hân liền bật dậy rồi chợt lóe lên trong đầu cô một suy nghĩ mới hình như tên này là chồng cô thì phải vì chỉ có chồng cô mới dám hiên ngang bước vào đây thôi dạ Hân khen thầm trong bụng khi nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới sau đó không khỏi suýt xoa ôi bèn đét ơi đây là chồng cô sao người đâu mà ta nói nó đẹp trai hết phần thiên hạ tên này cô đoán chắc cao tầm hơn 1m7 nha thân hình thẳng tắp Mặc trên người bộ vest màu đen lịch lãm. Nói chung vừa đẹp vừa phong độ. nhan sắc này cứ cuốn cứ hút ánh mắt của xa Hân mãi. Minh Thành thấy cô gái trước mặt cứ nhìn mình vô tình khiến anh khó chịu cực kỳ. Lạnh lùng ngang nhiên bước tới cạnh giường. Đẩy nhẹ chiếc cặp táp xuống rồi anh khom nhẹ nhìn đối diện Sa Hân hỏi tiếp. Cô bị cầm hay bị điếc? Sao tôi hỏi lại không trả lời? Đang say trong vẻ điển trai. Bị câu hỏi này Làm xa hân tuột luôn cảm xúc, cô lứt xéo Minh Thành rồi nhích sang một bên, tâm tình cũng bực bội nên không thèm ngó đến, mà thản nhiên trả lời. Tôi không có bị câm bị tiếc gì hết. Vậy sao tôi hỏi không trả lời? Anh xem lại câu vừa nãy anh nói. Anh hỏi hay anh đuổi tôi chứ? Đây là phòng tôi, tại sao anh lại bảo tôi biến đi? Phòng cô. Minh Thành nhấn mạnh chữ phòng cô với xa hân, sau đó lạnh giọng nói tiếp. Ai nói đây là phòng cô? Sa hân cũng không vừa quát mắt đáp trả. Là tôi nói, anh bị điếc hay não anh bị la mà không nghe kịp vậy hả? Cô, lần cuối tôi hỏi tại sao cô lại vào đây? Thì tôi là vợ anh, tôi không ở đây thì ở đâu? Vợ tôi, ai cho cô cái quyền đó? Lần này tự Dương Minh Thành lớn tiếng, tâm tình tự dưng cáo bản. Thành âm phát ra lớn gấp hai lần bình thường, khiến cho không gian vô tình cũng bị ảnh hưởng. mà lạnh theo đến mức phát rét sống lưng của gia hân cũng cứng đờ theo vốn dĩ cô không sợ minh thành như thấy biểu hiện này của anh cũng khiến gia hân hơi mất bình tĩnh theo cô ngập ngừng lên tiếng trả lời là mẹ anh cho tôi quyền làm vợ anh chứ ai tôi tôi tôi làm vợ của anh không được hả sao mà anh hung dữ quá vậy vợ ừ thì thì là vợ anh đấy tôi nói anh nghe chưa rõ sao Lần này đột nhiên Minh Thành bật cười, nụ cười giòn tan nhưng lại khiến cho sống lưng của Gia Hân nổi đầy gai ốc. Còn Minh Thành lại thản nhiên đi tới chiếc ghế sofa ngồi xuống. Hai chân vắt chéo, sau đó ngả lưng ra sau. Một tay nhịp đầu gối rồi nhìn Gia Hân, nhếch đôi môi hử lạnh một tiếng. Anh buông ra một câu hỏi khác. Mẹ tôi đã cho cô tổng cộng bao nhiêu tiền? Nghe xong câu hỏi này, Gia Hân có chút trột dạ, nhưng cô không im lặng được. Mà cố chấn chỉnh lại bộ dạng của mình. Ngồi cho ngay ngắn. Sau đó cô trợn mắt nhìn Minh Thành. Mà phòng má buông ra một câu trả lời rất ngây thơ. Anh hỏi gì? Sao tôi nghe không hiểu gì hết trơn vậy? Cô không hiểu hay đang cố tình không hiểu? Ơ, tôi có biết chi đâu. Thật không? Thật. Vậy lý do gì mẹ tôi lại cưới cô cho tôi trong khi cô chưa biết gì về tôi. Mà cô lại đồng ý. Thì... Thì tại mẹ anh thấy tôi lang thang, không nhà không cửa, nên mẹ anh tội nghiệp. Với lại bà cần cháu nối rõi, nên bà năn nỉ tôi về làm vợ anh để sinh cháu cho bà. Tôi thì đang là người vô gia cư, tự dưng được ở trong nhà cao cửa rộng, thì ngu gì tôi không chịu chứ. Lý sao hợp lý quá nhỉ? Nghe sao mà tôi xúc động theo luôn đấy. Cảm ơn anh, không cần anh phải nói ra mấy lời giả chân thế đâu, xúc động một cái mặt chơi chơi vậy à? Vậy tôi khóc cô mới chịu ư? Thôi không cần Cô cần thì cũng không có chuyện đó xảy ra đâu Đừng có mà mơ Thôi không nói vỏng vo nữa Cô trả lời tôi nghe Cô có biết lý do tại sao tôi như thế này Mà không quen được bạn gái Lại phải để mẹ tôi gấp rút Cưới một đứa lang thang ngoài đường như cô Về cho tôi hay không Cô đừng nói do cô đẹp nha Cô trả lời thế tôi ói chết đó Ngoài đường không thiếu gái đẹp hơn cô đâu Thậm chí người ta vừa đẹp ra thế lại vừa giàu hơn cô nữa cơ Đang đối đáp nhau thì trở ra Hân phải im lặng khi nghe câu hỏi này của Minh Thành. Đúng là trong lòng cô cũng đang thắc mắc lý do gì mà mẹ tên này phải làm như thế. Ban đầu chưa gặp Minh Thành, cô còn nghĩ Minh Thành là một tên xấu xí bụng vệ, không lấy được ai nên bà Hà mới mua vợ cho anh ta. Nhưng giờ đây khi đối diện với nhan sắc này của Minh Thành thì những giả thiết kia của cô đều trở nên vô nghĩa. Lý do gì thì bây giờ với cô cũng chẳng có câu trả lời. Nhìn thấy Sa Hân im bặt, biểu hiện cao mày suy nghĩ của Sa Hân khi nghe câu hỏi của mình. Minh Thành liền cười khẩy một tiếng. Chẳng buồn nhìn tới cô thêm một lần nào nữa. Anh đưa tay lên, nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ ra, tự nhiên bỏ xuống giường rồi ung dung bước đi thẳng vào trong phòng tắm. Minh Thành đi khuất rồi. Sa Hân vẫn còn ngây ngốc vì chưa có câu trả lời. nên cứ ngồi thừa trên giường, ánh mắt cô nhìn theo tấm lưng rộng lớn ấy cho đến khi khuất vào phòng tắm, nhưng trong lòng vẫn còn thầm suy nghĩ và cố tìm ra câu trả lời đối với những nghi hoặc mà Minh Thành vừa đặt ra cho cô mà cô chưa có câu trả lời. Sa Hân ngồi suy nghĩ một hồi lâu thì những giọt nước chảy bên trong phòng tắm cũng vừa được ngắt. Tiếng cánh cửa phòng bật mở, Sa Hân giật mình, ngó ánh mắt hướng nhìn về phía cánh cửa. nhưng lần này thì gia hân mở mắt thật to chưa dám tin vào mắt mình nên cứ thế há hốc miệng kinh ngạc tột độ thật sự là không thể tin được cái chuyện đang hiện diện trước mắt mình chuyện quái gì thế này cô thốt lên và chẳng thể nào chấp nhận được soái ca lúc nãy đâu rồi bây giờ minh thành anh ta thế này là như thế nào minh thành bình thản bước ra trên người mặc một chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa Đáng chú ý nhất là gương mặt cũng được tẩy trang cực kỳ tỉ mỉ Rồi bình thản tự nhiên đi tới ngồi xuống chiếc bàn Lôi trong hộp tủ một hộp kem và một chiếc gương nhỏ Sau đó tiếp theo là động tác bồi bồi chét chét lên mặt Sự việc trước mắt khiến cho Gia Hân không giữ được bình tĩnh Cô nhìn Minh Thành hét to trong hoảng hốt Rồi bỏ chạy trốn chết khỏi phòng Á, biến thái Nhìn thấy Gia Hân chạy ra Minh Thành liền bỏ hộp kem lại vào hộp bàn Trên môi anh nghiễm nhiên nở ra một nụ cười đắc ý. Bà Hà đang ngồi đếm tiền trong phòng, tiện thể trên tay đưa lên miệng ly trà liếp tông, hớp một ngụm nhâm nhi. Bất ngờ nhìn ra bên ngoài thấy Sa Hân lật đật chạy xuống, gương mặt thì xanh như tàu lá. Nghĩ chắc là có chuyện chẳng lành nên bà Hà liền đặt nhanh tách trà xuống bàn rồi đứng bật dậy đi liền ra ngoài. Giờ này không ngủ sao lại còn chạy xuống đây hả con? Nhìn thấy bà... Sa Hân mới thở nhẹ lại mấy phần, nhưng trong tiềm thức vẫn còn hơi run. Nghĩ nghĩ hình ảnh của Minh Thành vừa rồi không khỏi khiến Sa Hân có cảm giác gây tổng. Biết chắc trong chuyện này có vấn đề. Bà Hà sẵn ở đây, Sa Hân liền không kiêng dè mà mạnh miệng trả lời ngay. Mẹ, chồng con, Minh Thành con trai mẹ anh ta không được bình thường có đúng không hả mẹ? Nghe xong câu hỏi, bà Hà chỉ gật đầu nhìn Sa Hân nhưng không đáp. Chắc có lẽ bà đã không quá bất ngờ trước câu hỏi của Gia Hân. Còn Gia Hân sau khi nhận cái gật đầu này, bản thân cô có thể nói là cực kỳ khó chịu. Tại sao mẹ không trả lời? Có phải Minh Thành có vấn đề, nên mới cưới vợ cho anh ta đúng không mẹ? Bà Hà lại gật đầu tiếp, rồi bà đi tới bộ sofa ngồi xuống, thong thả bắt chéo chân lại, ung dung nhìn Gia Hân lên tiếng. Con đoán gần đúng rồi đấy, nhưng mẹ nghĩ con không nên hốt hoảng, Và có thái độ như vậy với mẹ Con thử nghĩ xem Minh Thành Nó đẹp trai phong độ người ngời như thế Tương lai lại đang sợ mở Mà không có được một người bạn gái Lại để bà già này Phải nhọc lòng tìm vợ giúp nó Thì tất nhiên việc gì cũng có lý do cả Thằng Thành sau một cú sốc lớn Tâm sinh lý của nó đã bị ảnh hưởng nặng Thôi Nói như vậy cho con dễ hiểu Là nó thích làm con gái Nhưng dòng họ trịnh này Lại không chấp nhận cho cái thân phận đấy của nó Nên nếu con đã nhận tiền của mẹ thì nghĩa là con đã là dâu trong nhà này và con phải có trách nhiệm với mẹ là sau một năm không biết con làm cách gì mẹ không cần biết con cũng phải sinh một đứa cháu cho mẹ còn nếu con không làm được thì con cũng hiểu số phận của con sẽ không tốt lành gì đâu. Bà Hà vừa kể lại tóm tắt sự việc cho ra Hân nghe càng nghe cô càng cảm thấy cái gia đình này đúng là rắc rối và Minh Thành cũng thật khó hiểu Đúng là ăn tiền của nhà giàu khiến cho Gia Hân chẳng dễ dàng gì mà nuốt là đúng. Con trai của mẹ như vậy thì làm sao con có con cho được chứ? Tại sao lúc đầu mẹ không nói trước? Có phải mẹ muốn gài con đúng không? Gia Hân lớn tiếng bức xúc nhìn bà Hà hỏi lại. Nhưng trái lại với thái độ của cô thì bà Hà vẫn rất từ tốn mà trả lời lại cô. Mẹ không gài gì con cả. Thằng Thành nó chỉ bị ảnh hưởng sau cú sốc. Nên tính nét hơi thay đổi một chút thôi Còn lại mọi mặt nó đều vượt trội hơn hẳn người khác Ta nghĩ con lấy nó không thiệt thòi chút nào Không thiệt thòi Vậy mẹ nghĩ hai người phụ nữ ở cùng một phòng Thì làm gì để có cháu cho mẹ bế Còn nữa mẹ nói anh ta bị sốc Sốc vụ việc gì mà lại ảnh hưởng như thế Mẹ có thể kể cho con nghe được không mẹ Chuyện qua lâu rồi Mẹ không muốn khơi gợi lên nữa Chỉ là mẹ muốn nói với con một điều Nếu con có lòng thì mẹ tin mọi việc sẽ tiến triển theo chiều hướng tốt nhất Quan trọng là khả năng đàn ông của Minh Thành nó vẫn chưa bị mất Nên con cứ an tâm Bà Hà nói đến đó thì liền nhàn nhã đứng lên đối diện với Gia Hân Bà nở một nụ cười bí hiểm Sau đó vỗ tay lên vai Gia Hân mấy cái Sau đó bước thẳng về lại phòng Bỏ lại Gia Hân đứng chơi chọi giữa phòng khách Ngơ ngác để khó hiểu Bước lưỡng thững đi ngược lên trên phòng một lần nữa. Lúc nãy gây tẩm Minh Thành bao nhiêu. Bây giờ sau khi nói chuyện với bà Hà xong. Thì Gia Hân lại e rẻ bấy nhiêu. Hè hè cánh cửa phòng Gia Hân thập thò ghé mắt vô xem thử. Coi Minh Thành đang làm gì bên trong. Ánh đèn sáng hắt ra ngoài. Vô tình hai con mắt cô lại một lần nữa mở lên hết cỡ. Khi mà một màn hết sức là vô lý và dối mắt lại đập vào mắt. Minh Thành đang ngồi trên giường. Dưới của ra là vô số những loại nước sơn với đầy đủ màu sắc sạc sỡ. Đôi bàn tay còn yểu điệu đưa sang ngắm nghía mấy móng vừa sơn nữa cơ. Chưa trông vài mặt nam tính đẹp mê hồn ấy. Giờ đây lại điệu đà như một mỹ nhân. Già hân thở dài một tiếng rồi quay mặt ra phía ngoài. Cô dựa lưng vào tường suy nghĩ. Trần đời ông chờ cho Minh Thành nhan sắc làm chi cho phí của vậy này trai đẹp lại chỉ được ngắm không được xài. Có phải tiếc lắm không cơ chứ? Nghĩ đến đó, Sa Hân lại thở tiếp một hơi dài. Cô bất mãn tự nhủ thầm trong bụng. Thôi thì trước mắt cứ sống chung trước. Còn chuyện sau này đến đâu thì đến đó. Chứ cô chẳng biết phải làm sao bây giờ. Đến bước đường ngày hôm nay cũng là do lỗi của cô. Nên cô chỉ được phép đi tiến tới. Chứ chẳng còn cách nào để mà thụt lùi nữa. Sa Hân mạnh dạn đi vào. Minh Thành lập tức đưa mắt nhìn liếc ra ngoài. Sa Hân hơi bối rối nên cười cười lên tiếng hỏi. Anh cho tôi vào được chứ? Minh Thành không đáp lại Gia Hân, chỉ hành động quay mặt đi hướng khác. Gia Hân tưởng Minh Thành không nghe, nên cô liền nói lại một lần nữa. Nhưng đáp lại vẫn là không gian im lặng. Khiến cho Gia Hân vừa quê vừa tức giận vô cùng. Cô dậm chân tại chỗ, nét mặt hầm hầm bực dọc, định đi tới lớn tiếng quát lại Minh Thành. Nhưng nhớ lại những lời bà Hà vừa nói và số tiền cô đã nhận được, thì ngay tức khắc, Sa Hân không còn dám thể hiện thái độ gì nữa, mà cô đành ảo não tâm can, giả vờ nở một nụ cười giả lạ bước lại ngồi xuống bên cạnh giường cùng với Minh Thành, quan sát cách anh ta đang sơn móng, vừa thấy móng tay bị sơn lên màu lem luốc, xa Hân liền nhân thời cơ lên tiếng ngay. Thợ này còn non tay lắm, để thợ xịn sò làm cho bạn nha. Nghe cách Sa Hân nói chuyện đột ngột dịu dàng bất ngờ, Minh Thành có hơi sững người. Mấy giây sau đó mới bình tĩnh lại Giả Hân trước mặt khóe miệng Minh Thành hơi cong lên Rồi đột nhiên vui vẻ chia những ngón tay vừa dài vừa thon của mình ra Bảy phần yểu điệu, ba phần vui vẻ Minh Thành thẹn thùng thốt ra lời nói Ok bạn, vậy bạn cứ tự nhiên giúp mình đi nhé Sơn cho đẹp nha Sơn đẹp mình vừa ý, mình thưởng nóng cho bạn ngay Giả Hân dùng mình cây mạnh khi nghe Minh Thành nói Thật sự cô không thể nào chấp nhận nổi Cái con người này của Minh Thành Nhưng hết cách rồi Phóng lao thì phải theo lao Nên dù xa gà trên người đã rợn cục hết Nhưng Sa Hân vẫn không dám tỏ thái độ gì cả Hít sâu một hơi Cô đưa tay ra nắm lấy bàn tay ấy Hai bàn tay tiếp xúc nhau Đột nhiên giống như có Một luồng điện chạy dọc cánh tay Khiến Sa Hân giật bắn Ấy vậy nhưng cô chẳng buông ra Mà ngược lại còn vô thức Liền nắm chặt lấy bàn tay đó hơn Cảm giác sau khi bất ngờ tiếp xúc, thì sau đó là cảm giác vừa ấm lại vừa mềm. Bất chợt Gia Hân thẹn thùng, khẽ nhìn Minh Thành không chớp mắt. Minh Thành cũng không khá hơn Gia Hân là mấy. Vừa chạm đến bàn tay Gia Hân, một luồng ấm áp bất chợt chạy dọc cơ thể, điều khiển cảm xúc của anh trong phút chốc bị đơ lại. Nhìn Gia Hân hai má đỏ bừng, ngựa ngùng nhìn mình, bất giác trái tim lạnh giá của Minh Thành, bỗng chốc đập mạnh mấy nhịp. Không gian và thời gian lúc này dường như ngưng động lại, bốn mắt nhìn nhau chẳng nói nên lời, Cho đến khi cảm nhận bàn tay mình hơi nóng lên, vì ra Hân cứ nắm chặt Minh Thành mới vội thu tầm mắt về. Anh hắng giọng một cái, rồi giả vờ liếc xéo Gia Hân mà con môi lên nói. Ờ, cô bị làm sao thế? Nhìn người ta hoài người ta ngại đó. Mà nè, cô có làm được không? Sao tự dưng nắm tay hoài là người ta mắc cỡ muốn chết đi à? Già Hân nghe Minh Thành lên tiếng Cô giật mình nhìn xuống tay mình Vẫn còn đang nắm tay Minh Thành Thì liền vội buông tay anh ta ra Và thu tay mình về Cố gắng bình tĩnh lại Không để cho nhan sắc của Minh Thành quyến rũ cô được nữa Sau giây lát Già Hân bĩu môi nhìn Minh Thành trả lời Làm được sao không Ai bảo anh cũng nhìn tôi làm chi Mà tôi không mắc cỡ Mắc gì anh phải ngại Vô duyên ghê Đưa tay đây mau lên Ủa ai vô duyên Tự nhiên nắm tay người ta hoài Tôi đẹp trai, chứ không có dễ dãi nha. Nói nghe nè, cùng phận má Hồng. Tém tém lại nha má. sĩ ai thèm? Má nói nhiều quá, đưa tay đây. Minh Thành cong môi lên nhìn Gia Hân, nở một nụ cười khoái chí rồi đưa tay ra một lần nữa. Lần này Gia Hân đã biết kiềm chế bản thân mình, vượt qua được sự cám dỗ của nhan sắc mờ ảo của đằng đó lại. Nên khi cầm lên tay của Minh Thành đặt lên đùi mình, và bắt đầu sơn móng cho anh ta một cách Thật là thuần thục luôn. Bất ngờ Minh Thành nhìn cô lên tiếng hỏi. Cô tên gì đó? Sa Hân không nhìn Minh Thành, vẫn tiếp tục sơn móng cho anh ta rồi thuận miệng trả lời. Sa Hân, tên đẹp nhỉ? Người cũng đẹp. Tôi biết tôi đẹp lâu rồi, nên không cần anh khen nữa đâu. Cô gái bom trực tiếp trong người à? Vừa nói đến, đã muốn nổ vào người tôi rồi. Đâu có tôi đẹp thật mà. À, mà anh tên Minh Thành à? Tên nghe là biết rất là đàn ông đấy. Đúng rồi, tôi tên Minh Thành. Nhưng mà tôi không có đàn ông. Cô cũng đừng gọi tôi là anh nữa. Gọi tên đi cho dễ. Hoặc chị em cũng được, không sao? Nói dứt lời, Minh Thành còn trao về Gia Hân một nụ cười duyên dáng. Gia Hân chỉ biết lắc đầu cạn lời trước Minh Thành. Nhưng cũng cảm nhận ở Minh Thành một sự thân thiện. Nên dù anh ta có như thế nào, thì Gia Hân nghĩ với hiện tại, Có lẽ cô cũng miễn cưỡng chấp nhận sống chung với Minh Thành cũng hơi ổn ổn. Ok, vậy từ nay tôi, Sa Hân sẽ gọi anh. À không, gọi bạn. Tên là Minh Thành thôi nha. Minh Thành cong mua nhìn xa Hân nở một nụ cười bẽn lẽn. Anh đưa ngón tay ra hiệu và lên tiếng. Ok bạn mình. Làm xong hai bộ neo của Minh Thành thì cả người xa Hân cũng mỏi nhừ. Ngó lại bộ áo sải cưới vẫn còn nguyên trên người. Đồng hồ lại điểm đúng 12 giờ khuya. Hai con mắt Già Hân vừa buồn ngủ vừa mệt nên cứ díu lại. ỉo oải buông tay Minh Thành ra. Rồi bạn nắp nắp hũ sơn lại. Già Hân ngáp ngắn ngáp dài nhìn Minh Thành lên tiếng nói. Xong rồi anh thấy đẹp chưa? Minh Thành nhìn bàn tay mình. Tự dưng anh buồn cười thật sự. Anh không nghĩ sẽ có ngày anh lại làm ra cái trò hề ngang ngược không giống ai thế này. Đẹp đó, cô giỏi quá xứng đáng có 10 người yêu đó nha. xa hơn nghe vậy liền bĩu môi Thôi cho tôi xin Mà nè khuya rồi anh ngủ đi Tôi vào phòng tắm Thay bộ đồ này ra mới được Đúng là hôm nay là một ngày sở khóc sở cười của tôi mà Ý cô nói vậy là sao? Thì vốn sĩ hôm nay là ngày tôi lấy chồng Có ngờ đâu Thêm một người bạn sẽ tốt hơn một người chồng Cô tin tôi đi Thôi anh ngủ đi Nói nhiều quá À tối nay cô định ngủ ở đây luôn hả? Chứ không lẽ ngủ riêng Mẹ Hà mà biết thì khó cho tôi lắm. Đồng là con gái mà anh ngại cái gì. Thôi tôi đi tắm đây. Ừ. Minh Thành ngồi im trên giường nhìn xa Hân đi khuất vào trong phòng tắm. Anh mới từ từ một lần nữa đưa bàn tay của mình lên ngắm nghía. Nhìn màu sắc sạc sỡ đang y lên móng mình. Minh Thành chỉ khẽ cười khổ. Đúng như xa Hân đã nói. Đêm nay đúng là một đêm sở khóc sở cười của anh và Sa Hân. xa Hân đi tắm xong Liền mặc trên người một bộ váy ngủ bằng văn lụa mỏng, phía trước vô tình được khoét sâu tới mức, hai bầu ngực của cô cứ thoát ẩn thoát hiện nấp sau lớp áo mỏng. Vì mới tắm mát, lại đã khuya nên cứ thế ra đến giường, chẳng cần để ý Minh Thành ngủ hay thức, xa hân cứ thế vô tư nằm vật xuống giường rồi ngủ ngon lành. Cô đâu biết hành động này, và bộ váy ngủ của cô đã vô tình khơi gợi con mãnh thú bị nhốt trong lòng của người trung phòng bị đánh thức. Cảm giác nóng gian cả người, bên kia cặp gò hồng hào to như hai quả đào căng mọng, cứ nhấp nhô cùng nhịp thở, khiến cho Minh Thành không thể nào chịu nổi. Cứ thế cả đêm anh ta ra vô phòng tắm tận mấy lần. Buổi sáng thức giấc, hai hàng mi của Gia Hân khẽ lay động, tiếng chim hót díu dít ngoài cổng. Bên trong phòng, một mùi hương bạc hà sọc thẳng vào mũi Gia Hân, hương thơm thoang thoảng chứ không gắt, khiến cho Gia Hân vô cùng dễ chịu. Mà cứ nằm im tận hưởng, lười biếng mở mắt đến nỗi một lúc lâu sau mới hé ra. vươn bay một cái, hít thở bầu không khí xen lẫn mùi hương đặc biệt trong phòng cho cơ thể giãn ra. Kéo chiếc chăn ngồi bật dậy theo thói quen. Già Hân ngước mắt nhìn lên đồng hồ, đã hơn 7 giờ sáng. Già Hân bỗng giật thoát cả mình mà lầm bẩm. Chết, trễ giờ rồi. Hốt hoảng định tụt xuống giường rồi thay đồ đi làm. Nhưng đột nhiên Gia Hân nhớ lại rồi khẽ cười từ trong lòng. Quên, cô quên mất, là cô đang ở nhà Minh Thành cơ mà. Bắt đầu từ nay cô cũng nghỉ làm rồi, thì lấy gì mà đi trễ cơ chứ? Thở dài một hơi, có lẽ đó là thói quen khó bỏ rồi. Vì bình thường ở nhà trọ Gia Hân cũng hay ngủ dậy trễ. Ngày nào cũng đi làm trễ, nên bây giờ bỗng chốc cuộc sống bị thay đổi, nên cô chưa thật sự thích nghi được. Đang mơ mảng suy nghĩ, thì lúc này Gia Hân nghe tiếng mở cửa phòng tắm. Cô giật mình quay lại, rơi vào tầm mắt xa hơn lúc này, Minh Thành xuất hiện với sáng hình chuẩn chạc và nam tính hẳn, chứ không kiểu ẻo lạ như khi tối nữa. Anh ta mặc quần tây áo sơ mi rất chỉnh chu, sau đó đi tới tiện tay mở tủ lấy ra một chiếc áo vest đen rồi mặc vào. Minh Thành đi nhanh về phía xa Hân, dừng mắt nhìn cô chỉ một giây, sau đó lại lùng mở cửa, đi thẳng ra ngoài chẳng một lời nói. vài giây sau đó cánh cửa theo phản xạ tay người đó được đóng lại. Trong phòng chợt im ắng lạ kỳ nhưng trái tim trong lồng ngực Gia Hân lại bất chợt đập mạnh mà chẳng hiểu lý do vì sao. Cứ thế đôi mắt mà nhìn theo bóng lưng ấy đến khi khuất bóng mới chịu thu về. Kỳ lạ thiệt. Mình thành đi rồi Gia Hân cũng vội bước xuống giường rồi đi vào phòng tắm. Bên trong phòng vẫn còn vương vấn mùi bạc hà thoang thoảng. Cô đánh răng rửa mặt đi ra ngoài. Lấy một chiếc váy hồng ngắn ngang gối mặc vào, cứ vừa trải chút bản thân, nhưng cũng vừa suy nghĩ tới Minh Thành mà không thoát ra được. Cũng không hiểu tại sao anh ta, lại như đang sống trong hai thế giới khác nhau, đến mức khiến cô phải ngỡ ngàng. Hình như trong người anh ta có hai giới tính vậy. Ban Ngải nghiêm túc xa dáng đàn ông lắm, vẻ mặt lại lạnh lùng bất cần, nhưng trái lại ban đêm lại điệu đà, và gần gũi dễ thương lắm. Sa Hân ơi, dậy chưa con? Đang ngắm mình trong gương và trải lại đuôi tóc Thì bất ngờ bên ngoài cô nghe tiếng gõ cửa Tiếp theo đó là tiếng bà Hà gọi vọng vào Cô đi ra mở cửa nhìn bà lên tiếng Còn mới thức Mẹ dậy sớm thế ạ Gia Hân đi theo bà Hà xuống nhà Ngồi chung bàn với bà Rồi cùng bà ăn bún bò Chốc chốc cả hai lại nói chuyện rất thoải mái Bà Hà còn kể cho cô nghe đủ thứ chuyện Về gia đình bà Rằng chồng bà mất lúc Minh Thành vừa được 8 tuổi Một mình bà nuôi dạy Minh Thành nên người, một mình gồng gánh công ty gỗ sao chồng mình để lại. Cho tới khi Minh Thành trưởng thành, bà mới giao lại cho anh ta và lui về làm hộ phương cho con. Chỉ có một điều bà chăn trở là ở bên dòng họ trịnh của chồng bà dưới quê, họ còn cổ hủ và phong tục lắm. Họ luôn thôi thúc Minh Thành phải nhanh chóng có con nối dõi, nếu không công ty sẽ rơi vào tay các chú các bác của Minh Thành. Vì trong công ty những người đó hiện tại vẫn là cổ đông và cổ phần của họ cộng lại vẫn hơn Minh Thành. Chỉ có điều họ không có thực lực để điều hành công ty nên mới giao cho gia đình Minh Thành làm chủ thôi. Nói chung theo bà Hà thì nội bộ xối xen lắm. xa hơn nghe vậy là biết vậy thôi chứ không nắm rõ tình hình. Còn một điều nữa là hình như Minh Thành còn có ông nội ở dưới quê nữa. Trước đó công ty chỉ là một xưởng gỗ nho nhỏ ở miền Tây được ông nội cai quản. sau này ba minh thành có công đưa xưởng gỗ phát triển và thành lập công ty trên này lúc đó vì ba minh thành không có vốn nhiều nên phải hùn hạp làm ăn với họ bà hà kể lúc đó định khi công ty làm ăn ổn định chồng bà sẽ trả vốn và lời lại cho những người đó nhưng không may ông mất đột ngột rồi sau này bà có đề nghị là sẽ trả tiền họ đã đầu tư thì họ lại không chịu họ nói số tiền đó phải quy ra cho họ cổ phần trong công ty vì trước đó họ cũng có công góp tiền của công ty mới có ngày hôm nay. Chuyện luẩn quẩn như thế đó nên giờ Minh Thành mà sơ hở ý kiến gì là bị họ lật đổ lại liền. Một ngày nữa lại kết thúc. Buổi tối đến tận 9 giờ mà Minh Thành vẫn chưa về mà bà Hà lại dặn phải chờ cửa Minh Thành nên Gia Hân có chút khó chịu. Biết là về đây cuối cùng cũng chỉ mang tiếng đẻ thuê cho nhà họ. những cái việc chờ chồng thế này, cô có yêu đương gì Minh Thành đâu, nên đối với cô bắt cô chờ một người mà chẳng biết bao giờ họ mới chịu vác mặt về. Đó là một sự kiên nhẫn đến bực bội, chưa từng trải qua trong đời đối với Gia Hân. Ngồi nghiêng qua trái, đến nghiêng qua phải, mở tivi lên từ kênh này chuyển sang kênh khác trong nhảm chán, lâu lâu lại ngó lên đồng hồ treo tường, tiếng tích tắc của thời gian gõ đều trôi qua, dài đến vô tận. Cuối cùng sợ chờ đợi cũng có giới hạn. Đỉnh điểm đến 11 giờ khuya. Già Hân bắt đầu tức tối. Cô đứng lên, vùng bằng cầm chiếc gối ở trên ghế ném mạnh về phía cánh cửa cho đỡ khó chịu. Trong miệng lầm bẩm liên tục. Nửa đêm rồi, đi đâu mà tới tận giờ cũng không thấy bác cái mặt về. Bực bội quá trời ơi! Già Hân vừa chửi rứt lời, thì đột nhiên cô hơi giật mình khi phát hiện ra. Không biết từ khi nào mà Minh Thành... đã chụp lấy chiếc gối trong tay và đứng nghiêm mặt bên ngoài trước mặt cô. Giữa ánh đèn màu cam mở nhạt Minh Thành đứng đó, nét mặt điển trai nổi bật hẳn, trên vòng ngực chiếc áo sơ mi đen, được anh ta thả hai cúc ẩn hiện thấp thoáng hai bên cơ ngực nhấp nhô lên xuống, khiến cho ra hân, nhìn thấy thôi đã đỡ cả người. Sau một ngày làm việc vất vả, lại thêm bản hợp đồng có một vài vấn đề, nên Minh Thành phải ở lại trong công ty giải quyết. cho đến khi xong việc đã nửa đêm. Anh mệt mỏi lái xe về nhanh trong đêm và chỉ muốn về nhà để ngả lưng đánh một giấc ngủ thật sâu. Thế nhưng vừa mở cửa, đã bị ai đó ném cho mình một cái gối. Hên là anh chụp lại kịp, chứ không chắc chiếc gối đã đập thẳng vào mặt anh luôn rồi. Khá là khó chịu, lại đang bị căng thẳng đầu óc, nên trong giây phút, gương mặt Minh Thành lập tức đanh lại. Anh bước tới, đặt chiếc gối trở xuống vị trí ở ghế. Rồi lia mắt nhìn sang Sa Hân lạnh giọng hỏi. Cô vừa chửi là bẩm gì vậy hả? Lại còn học thói ném đồ đạc tùng luôn nữa. Đây có phải là nhà cô đâu mà tùy tiện vậy? Đang bị hút hồn vì nhan sắc của Minh Thành, thì câu nói của anh ta như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, khiến Sa Hân bị tuột hẳn cảm xúc, nên cô liền hậm hực mà thu tầm mắt về. Cay cú hắng giọng nói lại. Tôi biết không phải nhà tôi, nhưng tôi không có tùy tiện, Mà là tôi chửi thẳng mặt anh đó anh hiểu chưa? Đi làm gì mà giờ này mới về? Người ta đợi cửa muốn lòi cả hai mắt đây này. Ai bảo cô đợi? Buồn thì cứ lên phòng mà ngủ. Đừng nói cô nhớ tôi nên ngủ không được nha. Ai mà thèm? Chẳng phải mẹ anh kêu tôi đợi cửa anh thì tôi cũng không có rảnh mà đài đọa bản thân tôi thế này đâu. À mà... Gia Hân đang nói thì dừng lại. Ngó mắt nhìn Minh Thành từ trên xuống dưới xong cô nói tiếp. Nhìn anh thế này có phải ban ngày đi làm, ban đêm đi thêm tăng hai nữa đúng không hả? Minh Thành nghe ra Hân hỏi mình, trong khi ánh mắt ra vẻ nghi hoặc thì anh đã đoán được cô suy nghĩ đen tối trong đầu rồi. Đang quạo nhưng thấy xa Hân thế này, Minh Thành chỉ biết khẽ bật cười thầm trong miệng. Một tay anh cởi luôn chiếc áo vét ra cho thoải mái, rồi đi tới cạnh xa Hân, khẽ cúi xuống nhìn rồi nở một nụ cười khá là đều cáng. Anh nhỏ tiếng nói vào tai ra hơn Xem ra cô cũng thông minh phết. Nhìn tôi thế này là đoán được rồi. Cô giỏi nhỉ? Thật ra thì kinh tế đang khó khăn. Nếu có cơ hội kiếm thêm, ngủ dại gì tôi lại từ bỏ đúng không? Cũng giống như cô biết tôi không thích phụ nữ, nhưng cô vẫn lao đầu vào làm vợ tôi vì tiền của mẹ tôi. Xem ra tôi và cô, cả hai cũng đang ngồi chung một xuồng đấy. Nên đừng có mà móc mỉa tôi kiểu đó. Biết lời nói vừa rồi là Minh Thành đang mỉa mai mình, nhưng đối với xa Hân, cô lúc này thì chẳng còn gì để làm cô trột dạ, ngoài chữ tiền nữa, nên ngay lập tức cô liền né xa Minh Thành ra, rồi nhìn thẳng ai đó mà ngang ngạnh bật lại. Anh nói đúng đó, hai chúng ta giống nhau, nên tình hình kinh tế đang khó khăn, tôi cũng nên bắt trước anh mà tận dụng cơ hội chứ. Tôi không dại tới mức tiền dâng trước mặt lại chê đâu, với lại làm vợ anh tôi có thiệt thòi đâu mà lo. Xem ra cô cũng tính toán đấy chứ Vậy mà mới nhìn bản mặt cô Mẹ tôi lại đánh giá cô hiền lành Đúng là mẹ tôi đã già rồi Xa hơn nghe vậy liền tức anh ách Cô bật lại ngay Ủa hiền lành thì không được phép mê tiền à Nhưng mê tiền mà tới mức Phải bán mình như cô thì chưa thấy ai nhé Anh Xa hơn cứng họng Vì cô nói ra câu gì Minh Thành cũng cãi được tuốt Khiến cô không biết phải nói gì được nữa Đành im lặng mà vùng bằng bỏ đi nhanh lên lầu. Minh Thành đứng đó yên lặng, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô. Bất giác tự dưng khóe môi anh vô thức cong lên một nụ cười. Thật khó hiểu. Minh Thành tự dưng phát hiện ra đối với Gia Hân, không hiểu sao anh lại nói nhiều đến vậy. Cứ hễ không gặp thì thôi, mà gặp là anh lại cứ muốn gây sự để được nghe Gia Hân trả lời. Điều mà từ trước đến nay chưa từng xảy ra bao giờ đối với tính cách của anh. Kể cả trước kia khi anh quen Hương Thảo cũng vậy. Và từ khi Hương Thảo ra đi thì anh lại càng vô cảm trước mọi việc hơn. duy chỉ có từ khi Gia Hân xuất hiện thì tâm tình anh lại bị cô khuấy động đến thay đổi bất ngờ. Dù rằng Gia Hân cũng không phải là cố tình muốn gần gũi để lấy lòng anh. Mở cửa phòng đi vào, ngồi ngay ngắn trên giường Gia Hân vẫn chưa vơi được cơn bực. Khi vừa nói chuyện với Minh Thành lúc dưới nhà, Nên trong miệng xa hân vẫn liên tục chửi Lẩm Bẩm mãi. Người gì đâu, mà cái mỏ còn hơn mấy bà bán hàng cá ngoài chợ. Chẳng biết là đàn ông hay đàn bà mà vậy nữa. Cô Lẩm Bẩm nói vậy đó. Thế mà xui xui sao lại lọt vào tay Minh Thành. Anh ta vừa bước vào phòng thì đã nhìn cô mỉa mai đáp trả lại cô ngay. Tôi với cô đều là phụ nữ cả đấy nhé. Cô bị mất trí nhớ hay lãng tai. Mà tôi mới nói hôm qua hôm nay cô đã quên rồi. Anh... Sao không nói được gì nữa à Thay vì tức giận tôi thì đi ngủ sớm cho đẹp da đi bà thím Minh Thành vừa nói vừa cười đều Rồi thông xong đi tới mở tủ quần áo Lấy ra trong đó một chiếc đầm ngủ Và bước đi ngay vào phòng tắm Thái độ đó khiến cơn giận trong lòng xa hân Càng cháy bùng lên Cô nghiến răng nghiến lợi Mà luôn miệng nhìn theo bóng lưng ấy mà chủ dập Tên đáng ghét tôi nguyện rủa anh Suốt đời không có được đứa con nào nghe chưa Để thôi tội đứa bé có người cha Không ra gì như anh Già Hân đang chán ghét Minh Thành Nên sẵn đang gây nhau Cô luôn miệng chửi ngon miệng Có người đâu người trong phòng tắm Chẳng phản ứng Mà đúng lúc bà Hà lại đi vào Nghe Già Hân chửi mấy lời nguyền rủa Bà Hà khó chịu ra mặt ngay Bà Dương đôi mắt to nhìn cô không mấy hài lòng Rồi lớn tiếng quát Cô đủ rồi nhé Cô mở miệng chù ẻo chồng cô như thế mà cô nghe được à Sa Hân giật mình quay lại Trông thấy bà Hà mặt cô liền biến sắc. Ôi trời! Lần này thì cô gặp Nguy rồi. Cứ nghĩ bà đã ngủ. Có ngờ đâu bà lại nghe được. Chuyện này mà xử sự, sự không khéo. Có khi cô lại bị đuổi ngay ra đường mất Gia Hân lật đật phóng nhanh xuống giường. Đứng đối diện bà Hà mặt biến sắc không còn một giọt máu. Vừa lo lắng trong lòng định bụng cố suy nghĩ lý do gì thật chính đáng. Để trả lời cho bà mát dạ. Ấy vậy mà khi chưa kịp nói câu nào để giải thích. Thì tự dưng một màn sốc óc hiện ra trước mặt Gia Hân, làm cho cô lập tức á khẩu và đứng hình luôn. Những lời đang định giải thích cũng bông chốc tuột xuống cổ họng mà nghẹn lại. Không chỉ riêng với Gia Hân, mà lúc này mẹ của Minh Thành vừa trông thấy Minh Thành trong phòng tắm bước ra, thì bà cũng đã không kìm nén được tức đến độ run cả người. Chỉ tay về phía Minh Thành, bà hả lắp bắp nói. Minh Thành, con con làm cái quái gì như vậy đây hả? Con, con muốn mẹ tức chết con mới chịu đúng không? thay ra, thay ra ngay cho mẹ nhanh lên. Tôi nhìn Minh Thành rồi nhìn qua bà Hà. Hai mẹ con họ lúc này đối lập hoàn toàn, cái bình thản chẳng nao núng sợ hãi, người thì lo lắng ngỡ ngàng đến bất an, khiến cho Gia Hân vừa buồn cười lại vừa thương. Nhưng thật sự nhìn Minh Thành lúc này Gia Hân không nhịn cười được. Khuôn miệng cô cứ tủm ta tủm tỉm, rồi cố gồng người lại để không phải phụt ra mà cười. Vô tình khỏi cần giải thích với bà Hà. mà Gia Hân đã có được người đỡ đạn thay. Minh Thành ơi là Minh Thành, lần này cưng chết thay cho chị rồi, đáng đời cưng nha. Minh Thành đứng đó trên người mặc một cái váy cổ tròn màu vàng, tóc tai vừa gội nên vẫn còn ướt, và rủ xuống che đi vầng trán rộng. Đỉnh điểm là anh ta đang vớt lờ lời mẹ mình, và còn cố ung dung đánh thêm một tí son màu đỏ cam lên môi nữa chứ. Trông Minh Thành lúc này, phải nói không khác chi những nhân vật phản xuyến, Trong mấy tuồng cải lương vậy đó Còn bà Hà phải nói Từ lúc bắt gặp Minh Thành từ phòng tắm đi ra Gương mặt bà càng lúc càng sám xịp Xa hơn để ý bà tức lắm thì phải Cả cơ thể bà giận run tới mức không đứng vững cô phải đi tới đỡ bà ngồi xuống giường cho khỏi ngã Ấy vậy mà Minh Thành vẫn rất chi là bình tĩnh Anh ta đi lại ngồi đối diện với mẹ mình Trả lời với bà một cách rất thẳng thắn Mẹ không cần phải làm ra thái độ như thế Con nghĩ mẹ đã biết trước được ngày hôm nay rồi mà. Phản ứng như vậy chỉ là mẹ thêm mệt thôi. Bà Hà thở mạnh cố nói với Minh Thành. Nhưng mà mẹ không tin. Con nói xem trước đây con... Mẹ đừng nhắc đến từ trước đây nữa. Bây giờ là hiện tại. Quá khứ cho nó qua đi mẹ. con nữa, con nói cho mẹ biết. Từ lâu con đã nói bao nhiêu lần rồi mà mẹ vẫn chưa hiểu à? Công việc mẹ giao cho con ok. Dù con không muốn... Nhưng con vẫn cố gắng làm tốt cho mẹ yên lòng. Nhưng chuyện cá nhân của con, con đã nói và thừa nhận với mẹ rất rõ ràng rồi. Là con thích con trai, vì giới tính thật của con là con gái. Con là con gái mẹ hiểu chưa? Tại sao mẹ còn bày trò tìm cô ta về đây cho con? Hay mẹ muốn nửa đêm con và cô ta, cùng nhau dành lấy cái chăn để đáp. Hay đi sâu vào hơn nữa là con và cô ta cùng mặc chung một bộ váy mẹ mới hài lòng. Ban đầu Minh Thành đáp lời mẹ mình rất nhỏ nhẹ Nhưng càng về sau Hình như anh ta mất bình tĩnh hay sao đó Nên càng lúc càng lớn giọng Khiến cho bầu tâm trạng mỗi người trong phòng Mỗi lúc càng căng thẳng thêm Xa hơn ngồi bên cạnh Nghe Minh Thành nói xong Cô cũng chẳng hiểu hết là ai sai đúng Nhưng dường như Minh Thành trong chuyện này Có điều gì đó đau khổ lắm Mà anh không thể nói toẹt ra Cứ nghĩ bà Hà nghe xong chắc chắn sẽ im lặng Mà không nói gì đến Minh Thành nữa Nhưng gia hân chợt bất ngờ vô cùng, khi mà bà Hà không những không im mà ngược lại càng nghe bà lại càng tức giận hơn rất nhiều. Bà Hà dùng hết lực đập mạnh bàn tay mình xuống cái giường rồi lớn giọng nói lại: "Con nói cho mẹ nghe, có đúng thật là con muốn làm con gái không? Hay từ ngày con thảo nó đi nên cứ luyến tiếc nó mà tìm cách bài trò sau lưng mẹ Hà Minh Thành. Còn con có muốn khi mẹ chết xuống âm phủ không dám nhìn mặt ba con, con mới vừa lòng đúng không hả?" Bà Hà dứt lời cũng là lúc Gia Hân thấy bà bật khóc nức nở. Còn Minh Thành chỉ ngồi im trao mày. Còn Gia Hân lần này cô thấy cuộc nói chuyện của họ càng lúc hình như lại càng thêm rối thì phải. Ban đầu theo Gia Hân được biết thì chuyện chỉ có xoay quanh là Minh Thành bị biến đổi giới tính. Anh không thích con gái và quan hệ đồng loại thôi nên bà Hà mới cưới cô cho anh để cố cứu vãn tình hình. Nhưng còn bây giờ hai mẹ con nhà Minh Thành Lại nói anh ta ngày trước đã quen một người con gái khác, và vì cô ta ra đi nên Minh Thành mới thành ra thế này đây. Mọi chuyện cứ dối như tơ, và càng nghe thì càng lúc Gia Hân, giống như kẻ thứ ba chen vào tình cảm của Minh Thành vậy đó. Lúc đầu cứ tưởng cô sở chiêu trò lừa được mẹ Minh Thành là cô giỏi, nhưng càng cuốn vào sự việc, Gia Hân càng bị dối, giống kiểu cô đang bị mẹ con họ dắt mũi dẫn đi vậy đó. Nghĩ tới lại có chút hậm hực Nhưng trong tình cảnh này Gia Hân đành mặc định lựa chọn sự im lặng để theo dõi tình hình Vì dù gì đi nữa Cô cũng ở được mấy ngày rồi thôi Thì đành giả mù giả điếc để xong việc cô còn hưởng lợi thôi Mặc kệ Minh Thành có cong hay thẳng Cô không cần muốn biết chi nữa để cho nhọc lòng mình Minh Thành nghe mẹ mình nhắc tới người con gái anh thương Bất chợt anh liền nổi cáu lên Nhìn thẳng vào mắt bà Hà Trong giọng nói Minh Thành có nhiều phần bực bội Con đã nói với mẹ thế nào hả? Là mẹ đừng có nhắc tới Hương Thảo nữa mà mẹ không nghe à? Đó là sai lầm ngày trước Và bây giờ con đứng chính là Con không thích con gái nữa mẹ hiểu chưa? Nếu mẹ muốn có cháu để có phần tranh giành với mấy chú mấy bác ở quê Thì con sẽ chi tiền để mẹ đưa ra hân đi cấy tinh trùng của con Rồi cối sinh cho mẹ Chứ tuyệt đối đừng làm khó con Đừng bắt con quan hệ với phụ nữ nữa Giờ thì mẹ về phòng nghỉ đi cho con đi ngủ Minh Thành thể hiện sự bức xúc, khiến bà Hà chẳng nói được câu nào. Bà chỉ biết buồn bã tức giận, rồi đứng bật dậy đi thẳng một mạch ra khỏi phòng. Đầu đó trong đôi mắt bà ấy ẩn chứa nhiều tia phức tạp. Có cả sự đau lòng, sự ăn năn chuyện gì đó mà bà không thể lên tiếng để nói rõ cho Minh Thành nghe được. Cánh cửa phòng đóng lại lạnh lùng, trông thấy Gia Hân vẫn đang ngồi im nhìn mình. Minh Thành khẽ thở dài dịu dọng lên tiếng hỏi. Buya rồi, cô không buồn ngủ à?" Sa Hân nghe hỏi, cô liền nhìn chằm chằm Minh Thành, cô lên tiếng trả lời, nhưng câu trả lời lại xen lẫn chút hoài nghi. "Anh nói vậy không sợ mẹ anh buồn à? Tôi nghĩ dù giới tính anh thế nào đi nữa, anh cũng đừng nên nói thẳng thế chứ. Dù sao đối với người làm mẹ, con mình có khiếm khuyết gì đó và đã đủ đau khổ rồi." Minh Thành cau mày đáp lại, "Cô đang đồng cảm cha mẹ tôi à? Vậy thì tôi cũng nói cho cô biết luôn là Mẹ tôi cũng chẳng phải là người đơn giản đâu Sân kinh doanh thì đầu óc của mẹ tôi thông minh hơn cô rất nhiều lần Và bà cũng chẳng dễ gì mà đau khổ đâu Nên cô không cần thương hại mẹ tôi Tốt nhất cô nên chuẩn bị tâm lý tốt cho mình là được Anh, đúng là nói chuyện với anh tôi thả nói chuyện với đầu gối sướng hơn mà Vậy thì tốt nhất cô đừng nên nói nữa Khuya rồi ngủ đi thức khuya không tốt cho sức khỏe Và làm cho da xấu đi đấy Có thắc mắc gì mai chúng ta ngồi bàn bạc tiếp nhé. Ừ, thôi anh không muốn nói thì tôi chẳng làm phiền nữa. Khuya rồi anh cũng ngủ đi. Ừ, cô ngủ ngon. Nói xong Minh Thành đi tới. Nằm nét một bên giường rồi xoay lưng về phía Gia Hân. Từ từ thở đều. Còn Gia Hân thì vẫn còn ngồi bên cạnh giường. Cô cứ thao thức mãi. Mà chẳng buồn ngủ. Nên cứ thế. Lấy chiếc gối đặt lên cạnh giường và tựa lưng vào đó. rồi cố gom từng chi tiết nhỏ nhặt chắp vá lại cố thủ trong đầu nghĩ ra một kế hoạch mới để moi tiền của bà hà tiếp nữa nghĩ ngợi đã ổn thỏa lập tức khuôn miệng xa hân nhếch môi cười thoải mái sẵn tiện cô cũng ngó xem qua tình hình minh thành ra sao thấy minh thành đã nằm im xa hân cố đợi tầm hơn nửa tiếng nữa để minh thành ngủ thật say sau khi thấy đã ổn cô mới thở phào đắc ý mà nhanh chân bước ngay xuống giường Rồi liền gión rén mở cửa Phòng đi xuống để gặp bà Hà bàn công việc Dưới ánh đèn mờ nhạt Chẳng đủ ánh sáng để soi đến chân cầu thang Nên bước ra khỏi phòng Là ra hân phải nhón chân đi gión rén Nhẹ nhẹ cẩn thận bước chân mình vừa đi vừa mỏ mẫm Cô sợ lỡ trượt một bước chân trên cầu thang Là cái mạng cô yểu liền Nên cô cứ nhích từng bước một Căng thẳng đi như mấy thằng chuyên ăn trộm cắp Vì sợ chủ nhà phát hiện Còn Sa Hân thì lại sợ Minh Thành phát hiện ra cái chuyện xấu xa của mình. Cuối cùng cũng xuống được cầu thang. Sa Hân thở vào. Vì dáng cầu thang hình xoắn ốc lại tối. Nên lén lút đi thế này cô cũng lạnh chân lắm. Vừa thở xong giữ được bình tĩnh. Sa Hân nhanh chóng hướng mắt nhìn xung quanh. Mai sao đèn trong phòng bà Hà vẫn còn sáng. Bước khẽ đến. Sa Hân hé mắt nhìn vào. Cánh cửa phòng đang mở. Và hình như là bà Hà đang khóc trong đó thì phải, cô thấy mắt bà đã sừng húp, còn liên tục đưa khăn lên, lau đi nước mắt mấy lần nữa. trông thấy cảnh này, lồng ngực ra hân tự nhiên đập mạnh và nặng nề. Dù cho bao năm qua cô sống vô tư không người thân thuộc, nên tình cảm trong cô như một tờ giấy trắng. Vốn từ lâu đã mặc kệ với đời, nhưng giờ phút này, khi thấy bà Hà ngồi lặng lẽ cô độc trên chiếc giường lớn, sáng vẻ sang trọng. Thần thái bình thường vốn thấy hôm nay, đổi lại là gương mặt buồn so và thổn thức, khiến cho Gia Hân chật động lòng. Thà không để tâm thì thôi, chứ thấy rồi nghĩ lại cũng tội cho bà. Nhưng mà tội thì tội chứ Gia Hân cũng phải tạm gác qua, vì biết sao được cô vẫn phải tiến theo kế hoạch của cô chứ. Vì vốn dĩ trên đời này với Gia Hân mà nói, câu nói mà cô ghi trong đầu trước tiên là Trong bất cứ mọi mối quan hệ đầu tiên phải nghĩ tới trước nhất là chữ tiền, đặt sau mới là chữ tình. Vì có tình mà chẳng có tiền, cũng chẳng nhờ vả được ai, dù cho đó có là người thân cỡ nào đi chăng nữa. Thế nên Già Hân quyết tâm không cho phép bản thân mình động lòng với bất kỳ ai. Đứng bên ngoài, soạn sửa lại kịch bản trong đầu, hít một hơi Già Hân liền đánh bạo, đưa bàn tay mình lên gõ cửa phòng của bà Hà. Bà Hà đang ngồi suy tư đầy não nề, bất chợt tiếng gõ cửa khiến bà giật mình vội ngước nhìn ra bên ngoài. Thấy Gia Hân đứng đó, gương mặt bà thoáng bất ngờ, sau đó bình tĩnh lại rồi vẫy tay bảo cô vào phòng sau đó lên tiếng hỏi. Sao đến giờ này con còn chưa ngủ? Tìm mẹ có việc gì à? Ngay lập tức Gia Hân gật đầu trước câu hỏi của bà Hà rồi nhẹ nhàng đi tới, kéo chiếc ghế ra ngồi cạnh giường kế bên. Bà Hà đang ngồi, rồi cô giả vờ lên tiếng thủ thỉ. Mẹ đừng buồn, con thấy mình. À à, anh Thành, chắc cũng không muốn lớn tiếng làm mẹ giận đâu. Nãy giờ con thấy anh ấy sau khi gây nhau với mẹ, anh cũng buồn lắm, nên nhờ con qua đây xem mẹ thế nào. Mẹ đừng buồn, đừng giận không tốt cho sức khỏe đâu nha. Nói ra mấy lời đó, già Hân cũng ngượng miệng lắm chứ, vì cô đang nói xạo mà. Cái gì mà anh Thành cũng buồn rồi không muốn lớn tiếng với mẹ chỉ toàn là những lời nói xạo từ miệng cô muốn an ủi bà Hà thôi. Chứ mình Thành chẳng những không buồn mà hắn còn đang nằm ngủ ngon lành trên phòng nữa kìa. Nhưng ra hơn biết, dù cho cô đang nói xạo thì với tâm lý của một người đang buồn thì một lời an ủi hay đồng cảm sẽ là liều thuốc rất tốt đối với họ nên việc cô đang nói dối cũng chỉ là bất đắc sĩ để cô đạt được mục đích mà thôi. và đúng như gia hân suy đoán bà hà sau khi nghe xong câu trả lời này của cô thì trên đôi mắt bà đã thấp thoáng nhiều tia vui vẻ ánh mắt lập tức sáng lên đôi phần cho dù hốc mắt vẫn còn đỏ và còn sưng lắm bà hà gật đầu hài lòng nhìn gia hân bà mỉm cười vui đến nỗi nước mắt tuôn ra luôn đưa ngón tay lên chỉ vào trán gia hân rồi bà vừa mắng vừa trách kiểu yêu thương con bé này con lại dẻo miệng rồi Càng ngày mẹ càng thích rồi đấy. Mẹ là mẹ thằng Thành. Mẹ biết không bao giờ nói biết sai mà buồn đâu. Nhưng mẹ cũng cảm ơn con. Đã qua đây an ủi cho mẹ vui nhé. Xa hân biết bà đã nhận ra cô nói xạo. Nhưng nhìn bà vui, cô cũng bật cười theo rồi gãi đầu e giải đáp lại. Mẹ bắt bài hay quá. Mà mẹ ơi, mình dù sao cũng là người nhà cả rồi. Mẹ đừng khách sáo với con. Nhưng mẹ này, con có điều muốn nói. Bà Hà im lặng nhìn Gia Hân chăm chú như đang muốn tìm hiểu cô đang định nói bà chuyện gì. Nhưng dù bà có bộ ác kinh doanh tới đâu cũng không qua khỏi sự ma mãnh tự nhiên vô đối của Gia Hân được đâu. Cô nghĩ gì có trời mới biết. Vì trời phú cho cô có một gương mặt đẹp tựa thiên thần và độ ngây thơ vô số tội nên đã lừa được vô số người và bà Hà đây cũng đang nằm trong kế hoạch của cô mà. Thấy Hân ẩm ở mãi, bà Hà rốt ruột lên tiếng Con nói đi, đừng ngại, có chuyện gì cứ nói với mẹ. Xà hân khẽ cười thầm trong bụng, còn bên ngoài thì giả vờ tỏ vẻ ngập ngừng, một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng. Xà con nói nhưng mà, mẹ đừng trách con, và nghĩ con đang trục lợi mẹ nha. Bà Hà gật đầu cao mẹ lên tiếng. Con nhỏ này, có gì thì cứ nói, sao lại cứ ấp úng là mẹ cũng hồi hộp đây, con cứ việc nói đi mẹ không trách. Xà vốn là cái điều kiện... Mà mẹ nói với con hôm trước nếu như trong vòng một năm con có con được với Minh Thành thì mẹ sẽ chuyển cho con một số vốn đó. Hôm bữa mẹ đã cho con trước một số tiền rồi nên con muốn xin mẹ ngày mai cho con ra khỏi nhà một ngày được không ạ? Và con, con muốn xin mẹ thêm một ít tiền nữa vì con muốn đi trả cho xong nợ cho bọn kia. Mẹ, mẹ đừng sợ con trốn đi nhé. Con không có làm chuyện bậy bạ thế đâu. Con hứa nếu mẹ cho con đi thì sau khi xong việc con sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ mẹ đã giao cho con ạ Sa hình cố nói thật nhiều để thuyết phục bà Hà cho cô ra khỏi nhà và gặp bọn thằng bá một lần vì cô muốn giải quyết cho xong với bọn nó chưa càng để lâu tiền lãi lại càng cao mà cô cứ trốn tránh bọn chúng mãi thế này cũng không phải là cách cũng may bà Hà cũng dễ tính cô nói với giọng tha thiết Nên cuối cùng cũng khiến cho bà gật đầu đồng ý xa hân lập tức phấn khởi ở trong lòng Nhưng chưa kịp để cô vui mừng Thì bà Hà đã nhìn cô nghiêm túc lên tiếng Mẹ không cấm cản con ra ngoài Và cũng chẳng sợ con bỏ đi Nên không cần con hứa hẹn Sao đoán thử lòng mẹ Còn chuyện tiền nông thì nhà này cũng không thiếu Nên mẹ cũng sẽ không khắt khe với con quá đáng Miễn sao hy vọng là con giải quyết cho xong chuyện của mình Và nhanh chóng trở về đây Còn chuyện con có bỏ trốn hay không thì con nên biết mẹ dư sức tìm ra con dù con trốn ở nơi nào con đủ thông minh để hiểu chứ. Xa hơn nghe bà nói đến đâu sắc mặt cô nhợt nhạt và trột dạ đến đó. Thật sự lúc bà Hà nghiêm túc bà đáng sợ hơn cô tưởng. Tuy lời bà nói rất nhẹ nhàng nhưng cô hiểu bà đang cảnh báo cô nếu cô dám làm sai ý bà thì sự việc sẽ không tốt cho cô. cố gượng cười giả lả. hơn lên tiếng Dạ con hiểu mà mẹ Dù sao giữa con và mẹ Đã cùng nhau hợp tác Nên con có nguyện vọng thế nào Thì con có quyền đưa ra ý kiến mà Đúng không mẹ Mẹ là dân kinh doanh lâu năm Làm sao con dám qua mặt mẹ được cơ chứ Con là phận nhà quê Nên có sao con nói thẳng Có gì vật ý mẹ bỏ qua cho con nhờ ạ Ừ Sáng mai mẹ sẽ đưa cho con thêm 50 triệu nữa Hy vọng con làm tốt mọi chuyện cho mẹ Dạ con cảm ơn mẹ nhiều ạ Ừ thôi con lên phòng nghỉ đi Mẹ cũng ngủ đây Nhớ những gì đã hứa với mẹ là được Dạ mẹ ngủ ngon Xa Hơn vui mừng Vì đã đạt được mục đích Nên nhanh chóng đứng bật dậy khỏi giường Cô chào bà Hà rồi phấn khởi Đi ra khỏi phòng bà Và trở về phòng mình